chương 227, t h a ặ n g cho bà kỳ kiếm quang tỏ vẻ ngợi khen để bà kỳ kích động không chỉ là kiếm quang c ư ờ n g đại mà là bởi vì thanh này kiếm là xuất từ dịch thần lúc sau khi ở nơi này một thanh kiếm sinh ra về sau liền nương theo ở dịch thần bên người chém giết rất nhiều c ư ờ n g địch lập được buồn thiu chiến công vì thế nhân biết bà kỳ nhưng là chính mắt thấy quá không ít cường địch táng thân ở dịch thần kiếm con dưới đối với bà kỳ mà nói đạt được thanh này kiếm không chỉ là để thực lực của hắn cường đại hơn nhiều càng là giống như là đạt được dịch thần khẳng định cùng cổ vũ đây chính là dịch thần bội kiếm a thanh này kiếm đã là đối với đó trước biểu hiện ngợi khen cũng là đối với ta cầm đi ngươi yêu đ a o bồi thường hy vọng ngươi về sau có thể so sánh hôm nay làm được càng tốt hơn không hô là xa nhẫn tên dịch thần cổ lệ no y bạ kỳ lấy xa nhẫn tên thể tuyệt không cô phụ dịch thần đại nhân chờ đợi ba kỳ trịnh trọng nói đi thôi dịch t h ầ n phất phất tay nhiều chế tạo ra một khối lục ma ván trượt để bạ kỷ mấy người dính vào mặt trên ly khai hòa quốc ám bộ đội trưởng vất lạc nanh trắng đao thuật hoàn toàn thất truyền một kiện sự này rất nhanh truyền về cổ nỗ hạ biết ám bộ đội trưởng sự tích cao tầng dồn dập tiếc núi không nớt đặc biệt đệ tam hồ ca h ắ n đối với cái này cái ám bộ đội trưởng nhưng là cực kỳ thưởng thức dù cho ở nanh trắng sau khi chết cũng không có oán hận làng không phải nhanh trắng nhi tử lại thừa kế nhanh trắng di trí vì cổ nổ hạ chiến đấu hăng hái không nghĩ tới c ư nhiên lại chết như vậy dịch thần dịch thần xạ rủ tô bị thì t h ả o nói rằng hắn phát hiện cổ nổ hạ miễn là gặp phải cùng dịch thần có liên quan sự tình như vậy cuối cùng tuyệt đối là bọn họ xui xẻo trước đây nhiều lần là như thế lúc này đây ám bộ đội trưởng cũng là như vậy thôn chính để ta nhìn ngươi một chút là có hay không cụ bị tăng phúc trả cờ ra năng lực xa dù tô bị phiền muộn ý tưởng dịch thần cũng không biết coi như biết sẽ không để ở trong lòng lúc này dịch thần nhưng là ở nhà đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trước mặt thanh này coi như bộ vỏ đao đều khó khăn điểm yêu tả ý yêu đao thôn chính bên trên biết dịch thần muốn rút ra yêu đao thôn chính thậm chí còn muốn lợi dụng yêu đao lực lượng đi tu luyện c ả dù ra mà bị trước tiên chạy về h i ệ n nhiên các nàng đều dự định dịch thần một ngày có gì không đúng ngay lập tức sẽ phá hủy thôn chính thậm chí đem thôn chính triệt để hủy diệt đối với hai nàng một phần tâm ý dịch thần đương nhiên là sẽ không ngăn trở thương thương một đạo yêu dị t ử quang hiện lên mang theo to rõ hoa văn đao phong lưới đao từ vỏ đao ở giữa rút ra nhất thời dịch thần chỉ cảm thấy lúc đầu bình tĩnh bên trong tâm niệm đầu bắt đầu phức tạp phóng phật chính mình trở nên rất dễ dàng nổi giận tâm tình tương đối dễ dàng kích động đây chính là thôn chính lực lượng ấy ư dịch thần nhắm mắt cảm thụ được thôn chính yêu dị lực số lượng đối với mình ảnh hưởng theo hắn đem vỏ đao chính giữa đao phong lưới đao không ngừng thông qua cái kia một cỗ yêu dị lực lượng đã ở không ngừng tăng mạnh làm dịch thần đem thôn chính triệt để rút ra cái kia phút chốc thôn chính phóng phật bị phong tồn lâu lắm hiện tại rốt cuộc đến rồi tự do một dạng cư nhiên phát ra một tiếng đao ô tiếng một cỗ tràn ngập yêu tả cùng khí tức khát máu di chuyển thôn chính trên người phát ra phóng phật cái này không phải một cây đao mà là một cái ở thi sơn huyết hải bên trong đi ra cường giả thật là nặng huyết tinh chi khí m à bỉ chân mày to đều nhữ lại chính mình chỉ là ở một bên nhìn đều là cái này một cô huyết tinh giết người hàng loạt khí tức mà cảm thấy kinh hãi chớ nói chi là năm yêu đào dịch thần cả dù dạ trên người càng là nổi lên hạt cắt cảnh giác nhìn dịch thần trong tay thôn chính một ngày dịch thần có gì không đúng nàng không nói hai lời lập tức phế bỏ thôn chính hai mắt nhắm chặt dịch thần bỗng nhiên mở con mắt một loại kỳ dị ý niệm trong đầu ở trong lòng hắn nảy sinh đi ra có thôn chính nơi tay về sau ai còn có thể ngăn ta tất cả trở ngại người của ta đều phải chết yêu đao sát khí kèm theo dịch thần sát khí phóng lên cao cả phòng trở nên vô cùng băng lãnh cả dù dạ càng là nhịn không được liền muốn ra tay nàng cho rằng dịch thần thu được yêu đao ảnh hưởng nho nhỏ ảnh hưởng sức mạnh tâm thần cũng dám ở trước mặt của ta khoe khoang cho ta an t ĩ n h dịch thần trong mắt huyết s ắ t chợt lóe lên một cổ cường đại tín niệm c h i lực buộc phát ra thời gian giải sử giờ hụ ngờ ở phía dưới dịch thần tín niệm trở nên hết sức thuần túy cường đại tín niệm c h i lực điều động trong lúc đó càng đem lực lượng tinh thần đều dung nhập trong đó ô n g long yêu đan nhất thời không ngừng rung động phát ra từng tiếng tiếng ông ông phóng phật ở gào thét phóng phật đang cầu xin tha cái này c ả dù dạ trận to con mắt đây chính là chưa bao giờ có sự tình các nàng không phải ảo giác cũng có thể cảm giác được yêu đao ở gào thét tại sao có thể như vậy mà bị từng làm qua vân nhẫn mà làng mây nhất sùng bái chính là kiếm thuật thể thuật cho nên đối với yêu đao vũ khí như vậy nàng đương nhiên cũng rõ ràng yêu đao sở dĩ sẽ ảnh hưởng người chủ động nếu như nó cái kia một cô yêu tả lực sẽ không ngừng ảnh hưởng tâm thần của người ta để cho người ta tâm tình tiêu cực không ngừng phóng đại lúc đầu một điểm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình đều sẽ rất dễ dàng ảnh hưởng đến nắm yêu đao nhân do đó trở nên tâm tình bất ổn một bước cuối cùng chạy bộ hướng không khống chế được bùng nổ vực sâu dịch t h ầ n không có nửa điểm kinh ngạc cùng ta phỏng đoán giống nhau muốn triệt để trưởng khống thanh này yêu đao đầu tiên muốn đem chi khuất phục cái này không chỉ là cần thực lực cường đại càng cần nữa có thể đem chân áp tín niệm trí lực cũng có thể để ý giải khai thành tinh thần ý chí chân áp các ngươi cũng bị liệt i ờ dĩ ở khu động cần tín niệm c h i lực để hoàn thành lần lượt thôi đồn g giờ dĩ ở phát huy ra càng ngày càng cường đại chiến lực cũng gián tiếp ma luyện ta tín niệm c h i lực hiện tại ta tín niệm c h i lực bạo phát thời điểm không chỉ là đơn thuần một loại tín niệm càng biết mang theo giả lấy của ta tinh thần lực lượng cho nổ phát ra ngoài cho nên n g ư ờ i muốn đến yêu đao nếu có thể ảnh hưởng tinh thần của người ta như vậy muốn đem c h i khuất phục cũng muốn từ tinh thần nhân tay lạc mã bị bừng tỉnh đại ngộ chỉ là biết là một chuyện có thể hay không làm được lại là một chuyện khác yêu đao dễ dàng như vậy k h ô n g chế nói cũng sẽ không người nhiều như vậy trở thành nó đầy tớ bởi vì những người đó đều mong mỏi từ yêu đao ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ lực lượng nhưng yêu đao đối với ta mà nói chỉ là nhất kiện công cụ nhất kiện phụ trợ ta tu luyện công cụ nếu như món này công cụ không nghe lời như vậy ta cũng không chút nào do dự đưa hắn hủy diệt dịch thần nói chuyện đồng thời một tay nhẹ nhàng đặt ở trên yêu đao ý nghĩ của hắn hội tụ uy tín niệm nhằm vào yêu đao thả ra ngoài khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện yêu đao thôn chính c ư nhiên ở dịch thần trong tay hơi run rẩy đấu đứng lên phóng phật đang cầu xin tha phóng phật đang bày tỏ mình tuyệt đối không có dị tâm ở dạng thấy hai người kinh hô một tiếng thật có linh tính cầu thả cầu vội tốt cầu thả cầu v ộ t tốt